Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, thu hệ tiếp tục gửi tới các bạn tập 13 của bộ truyện Cưới vợ mồ côi của tác giả trang Changbobi. mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chiều hôm đó, tôi nghe bố tôi bảo Gut đã chuyển về phòng bệnh nên tôi vào viện thăm thằng bé. Cũng không biết là thằng bé đã ăn được gì chưa, nhưng trước khi đến, tôi vẫn nấu cho thằng bé một bát cháo tim bằng Khi tôi vừa đi từ trong thang máy bước ra, trần nghe thấy giọng nói của Minh Châu vang lên. Dương, em là vợ anh, là mẹ của con trai anh. Tại sao anh lại không tin em? Nghe tới đây, bàn chân đang bước của tôi chợt khựng lại. Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy. Thấy Minh Châu và Dương đang đứng trong một góc khuất hành lang. Giọng của Dương lạnh lùng vang lên, rắn như sắt đá. Cô có chắc mình là mẹ của thằng bé không? Còn tôi thì chắc chắn cô không phải là vợ của tôi rồi Tôi thấy Minh Châu ngây ngẩn cả người Cô ấy đam đam nhìn anh Giọng nói trở nên ủy khuất Và đáng thương hơn bao giờ hết Anh cũng đã từng đi làm xét nghiệm ADN với Gút mà Chẳng lẽ chỉ vì nhóm máu gì đó Mà anh nghi ngờ nó không phải là con của anh sao Trong khi anh nhìn đi Gút nó giống anh như đúc cơ vậy cơ mà Minh Châu Cô có vấn đề về nghe hiểu à Tôi không nói Gút không phải là con trai của tôi Mà ý tôi là có, có chắc chắn mình là mẹ của thằng hút hay không Dương Anh nói cái gì vậy Em không phải là mẹ của thằng bé Thì là ai được cơ chứ Trên đời này Cái gì cũng có xác suất, Những chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra Nhưng không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra Em mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày Trong quá trình em mang thai Mỗi lần đi siêu âm Anh đều biết cơ mà Vậy mà bây giờ Anh lại nghi ngờ em không phải là mẹ của thằng bé là sao Nói tới đây giọng của Minh Châu lạc cả đi Nói tiếp Mấy năm qua việc gì em cũng luôn nghe theo anh Em luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm Của một người vợ, người mẹ Nhưng còn anh thì sao Em không hiểu vì cái gì Mà mấy năm qua Anh không thèm ôm em dù chỉ là một lần Chưa từng nói một lời ngọt ngào dễ nghe với em Em biết Từ sau khi anh bị tai nạn Anh đã quên hết những kỷ niệm ngọt ngào Mà chúng ta từng trải qua với nhau Và những lời nói yêu thương thể non hẹn biển Mà chúng ta từng hứa Em cũng là phụ nữ Em cũng biết đau chứ Nhưng em luôn chờ đợi ngày anh nhớ ra tất cả Em tin Chỉ cần anh nhớ hết những kỷ niệm của chúng ta anh sẽ là yêu em như ngày ấy thôi Vậy mà bây giờ Anh lại nói ra những lời này để làm gì Làm tổn thương em sao Em đau lắm Dương à Nói tới đây nước mắt của Minh Châu không ngừng rơi xuống Lãi trã như hạt ngọc đứt dây Dương dường như cũng không vì những giọt nước mắt ấy Mà sao động Giọng của anh lạnh lùng Nói một câu đầy ẩn ý Minh Châu Cô rất thông minh Nhưng điểm yếu duy nhất của cô Là sự vội vàng Nói xong thì Dương xoay ngờ bước về phía căn phòng Sợ anh nhìn thấy tôi Nên tôi liền đứng nép sau bức tường Nhưng bàn chân đang bước của anh chật dừng lại Tôi cứ tưởng là anh phát hiện ra tôi Nhưng sau đó anh lại nói một câu với Minh Châu Một giữa mới bước tiếp Đừng vọng tưởng những thứ vượt quá tầm tay Hãy nhớ kỹ thân phận của cô Vĩnh viễn chỉ có thể là phạm Minh Châu mà thôi Lúc ấy tôi nghe thấy Minh Châu hét lên một tiếng la sau cũng rời khỏi Thực ra tôi hôm nghe Dương nói chuyện điện thoại với Minh Châu Tôi đã có cảm giác hôn nhân của hai người không ổn Như vẻ bề ngoài Nhưng không ngờ hôm nay Tận tai nghe thấy những lời này Tôi vẫn có chút không tin được Nó lại mục nát đến như vậy Đời người phụ nữ Đau khổ nhất Chính là mỗi đêm chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của chồng Nó như một bức tưởng kiên cố Khiến cho cả hai không thể tiến lại gần Cảm giác ấy Nghĩ thôi đã đủ ngột ngạt Sau đó tôi hít một hơi sâu Rồi đi vào trong phòng với hút Lúc này hút đã tỉnh dậy vừa thế tôi, thằng bé liền nở ra một nụ cười gọi gì ơi Dường xoay người lại anh mắt đã dịu hơn rất nhiều với vừa nãy tôi thấy tôi chậm rãi nói tôi đến thăm Gút tiện thể có nấu cho thằng bé một ít cháo cảm ơn em tôi đến bên giường của Gút nhẹ giọng bảo Gút ơi xin nấu cháo tim ngon lắm xin lấy cho con ăn nhé dạ vâng gì tôi lấy cháo cho Gút ăn chỗ phía thằng bé ăn hết một bát đầy sau đó thằng bé muốn tôi nằm bên kể chuyện cổ tích cho thằng bé nghe tôi nhìn thấy thằng bé bị đau lại tành chiều theo ý thẳng bé hôm nay có lẽ về quá mệt nên khi tôi kể được nửa chuyện thằng bé đã thiếp đi tay nhỏ xinh vẫn nắm chặt áo của tôi nhìn những ngón tay thon dài búp măng tôi nghĩ thầm đến cái ngón tay cũng giống bố khi tôi đang định đem tay thẳng bé thả vào trong chăn thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của mình đằng nào tôi cũng cần lấy mẫu xét nghiệm từ hút nhân cơ hội thấy móng tay của bé dài tôi liền quay sang nhìn dương Thế anh cũng đang nhìn mình Ánh mắt như đang đâm chiêu suy nghĩ gì đó Khi chạm phải ánh mắt của anh Tôi có chút ngựa ngập hỏi Em có bấm cắt móng tay không? Móng tay của gút dài quá rồi Tôi cắt cho thằng bé nhé Tôi vừa thấy ở trong ngăn kéo tủ có đấy Em xem thử đi Tôi kéo ngăn tủ ra Thế có một chiếc bấm móng tay nhỏ Tôi liền nhẹ nhàng cắt từng móng tay cho gút Sau đó tiền tay cho mỗi móng tay vào trong túi áo Xong xưa tôi đặt thằng bé vào trong chân Kéo chân lại ngay ngắn rồi đứng dậy bảo Hút ngủ rồi Anh trông thằng bé nhé Tôi qua thăm thím bích rồi về luôn đây Em về cẩn thận Khi nào rảnh Em qua chơi với thằng bé nhé Hôm nay tỉnh dậy thằng bé có hỏi em đấy Tôi biết rồi Tôi sang thẳng phòng của thím bích Thím bích nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên Con tưởng là mình nhìn nhầm Hải Vân Phải cháu không Thím không hoa mắt đấy chứ Tôi cười nhẹ đáp Dạ là cháu đây Trời ạ bốn năm nay cháu đi đâu mà không thấy vậy Càng ngày càng đẹp gái quá Cháu thấy mình già đi thôi Thím Nhưng mà cháu rất vui về được Thím khen Thím nói thật đấy Không phải là khen cháu đâu Thế cháu dạo này sao rồi Có ổn không Dạ cháu ổn ạ Thế còn Thím thì sao ạ Thím vẫn thế Chỉ là ngày càng già đi thôi Đâu ạ Cháu thấy thím vẫn không khác gì so với mấy năm về trước Mà hôm nay xe đi thế nào mà bị tai nạn về thím À Hồi sáng Bố cháu có đến đón gút để đưa đến nhà của cháu Nhưng ra tới cổng Thì công ty bố cháu có việc gấp Nên nhờ thím đưa gút đến Thím và gút đã xuống đến sảnh chung cư nhà cháu rồi Nhưng mà thằng bé chợt nhớ ra là Không cầm theo bức tranh hôm qua thằng bé vẽ Nên đòi quay về lấy Ai ngờ trên đường về nhà lấy tranh Thì có một chiếc xe từ trong ngõ lao ra Cũng may là chú lái xe định đánh lái tránh ngược Nhưng lại lao thẳng vào gốc cây Giờ nghĩ lại lúc ấy thì nghĩ giữ được mạng sống là may rồi Vâng ạ Nhưng vết thương của thím phải mất một thời gian dài Mới hồi phục lại được như trước Thím cố gắng lên nhé Ừ thím biết rồi cảm ơn cháu Nói thêm với thím bích Vài câu nữa thì tôi ra về Mấy ngày tiếp theo trôi qua Hút vẫn nằm viện Tôi đều hàng ngày đến thăm thằng bé một lúc Một lần nào tôi đến chỉ có Dương ở đó Không thấy Minh Châu Từ hôm lấy được mẫu móng tay của Wood Đến bây giờ tôi vẫn chưa lấy được mẫu của Minh Châu Vì chẳng tự dưng Tôi lại đi nhổ tóc hay cắt móng tay móng chân của cô ấy Sau đó tôi hỏi ý kiến Một bác sĩ nổi tiếng trên Facebook Về việc xét nghiệm ADN Thì được biết Ngoài các mẫu thông thường như tóc Móng tay, móng chân ra Thì có thể lấy mẫu như bàn chải đánh răng bã cao su Mà tôi nhớ ở nhà của bố tôi Có phòng Minh Châu thường xuyên tới ở Nếu vậy thì chắc chắn cỏ đó có bàn chai đánh răng của cô ta Lập tức tôi đến thẳng nhà bố mình Lúc tôi đến Bố tôi đang ngồi ở ghế sofa phòng khách độc báo Thế tôi bố ngạc nhiên gọi Hải Vân Con vừa đến à Sao không gọi cho bố Bố bảo chú ma đến đón con Dạ con tiện đường thôi ạ ghé vào thăm bố một lát Và có mỗi mình bố ở nhà Ừ Minh Châu cũng vừa ở đây Dì con với Minh Châu vào viện Vê Gút rồi Dạ vâng ạ Nói xong tôi ngước mắt nhìn ông thấy chân đầu của ông có mấy sợi tóc bạc trên bảo Bố Con thấy bố có mấy sợi tóc bạc này Để con nhổ giúp bố nhé Để tôi quan tâm như vậy Bố gửi tiết cả mắt gật đầu đồng ý Tôi vừa nhổ vừa giả vờ bảo bố Chị Minh Châu lấy chồng gần sướng nhỉ bố Thỉnh thoảng thích là Về thăm bố mẹ được ngay Ừ chị con về suốt đấy Đợt nào anh rể con đi công tác nước ngoài chị con còn dọn về đây ở cả tháng trời ấy chứ chẳng nói đâu xa nhiều tháng trước về đây ở cả tháng bố và dì con đuổi mãi cũng mới về đấy đi lấy chồng như vậy mới thích bố nhỉ chưa lấy chồng xa mặc dù phương tiện đi lại bây giờ cũng hiện đại nhưng muốn về thăm bố mẹ cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ mới về tới nơi đi đi về về suốt cũng mệt mà bố ừ nên sau này con có lấy chồng thì lấy gần thôi nhé mà nếu ví dụ con lấy xa thì bố cũng phải mua cho con căn nhà ngay cạnh nhà bố mới được Tôi cười cười treo treo Thôi con lấy chồng thì phải theo chồng chứ à Bố cứ phần cho con một căn phòng Để khi nào con về có chỗ ở là được Tất nhiên rồi đây cũng là nhà của con mà Dù con có ở hay không Thì bố luôn để cho con căn phòng bên cạnh phòng chị Minh Châu đấy Vâng Con thích căn phòng ấy lắm Nhưng hôm trước con chưa nhìn kỹ Hay bây giờ con lên thông qua lại một chút bố nhé Con bé này Nhà của con mà cứ thoải mái đi Cô đi pha trà sâu tầm cho con uống nhé Dạ vâng Lúc này trong túi đã phải có chục sợi tóc của bố tôi Tôi lên tầng 3 Nhưng không vào phòng của mình Mà vào phòng của Minh Châu Ở trong nhà tắm Thì có một chiếc bàn trải đánh răng Và cả chiếc lược vẫn còn dính tóc Mà mọc tóc này chính là mọc tóc của Minh Châu Tôi liền cho hai thứ đó vào một cái ni lông Rồi cho vào túi áo trong Tôi đi xuống dưới nhà Khi tôi đang chuẩn bị ra về Thì chợt ngoài cổng vang lên giọng nói Của mẹ Minh Châu đang hỏi ai đó Cái Hải Vân vừa đến đấy à Dạ vâng Cô đang ở trong nhà với ông ạ Rất nhanh sau đó Thế bà sồng sộc đi vào Phía sau có Minh Châu đang lôi kéo Mẹ Mẹ cứ bình tĩnh đã Bình tĩnh được sao Còn ngốc vừa thôi Chồng con sắp bị nó cướp mất rồi đấy Mà còn bảo mẹ bình tĩnh được hay sao Rất lời Bà đến ngay trước mặt của tôi Không biết vì gì, mặt bà trông rất khó coi. Ánh mắt nhìn tôi sắc lạnh như dao. Bộ tôi đứng bên cạnh tôi thấy vậy thì nhíu mày. Có chuyện gì thế? Bà gầm ý cả lên, không ra cái thể thống gì cả. Người mà không ra cái thể thống gì là con gái của ông đấy. Bà nhìn tôi chầm chằm ánh mắt lúc ấy giống như chỉ hận, không thể chết chết tôi ngay lập tức, đẳng đằng sát khí. Bộ tôi tức giận gọi thẳng cả họ và tên bà. Này Hà Ngọc Lệ, tiêu cầu bạn nói tử tế vào. Tử tế Ông bảo tôi phải tử tế với loại người cướp chồng của con gái tôi hay sao Tôi nói cho ông biết nhé Ông đưa con riêng của ông về nhà tôi Tôi không phản đối Nhưng mà con riêng của ông muốn cướp chồng của con gái tôi Thì tôi phải nói Ngay tới đây tôi vốn không hiểu gì Sắc mặt hơi tái đi Tôi hỏi thẳng gì gì nói gì vậy à Đến giờ phút này Mà cô còn giả vờ giả vịt được sao Nói xong Bà ta giơ một cái điện thoại cho tôi xem Là một bài báo đăng tải cách đây một giờ đồng hồ với nội dung Con riêng của chủ tịch công ty Thịnh Phát Quay trở về cướp chồng chị gái Trong bài viết kèm theo những tấm ảnh của tôi và Dương Thậm chí cả những tấm từ bốn năm trước Ảnh nào cũng thấy chúng tôi tình tứ hôn nhau Nhưng thực chất chỉ là chúng tôi nói chuyện bình thường Tại vì góc chụp không tốt nên nhìn mới giống hôn nhau thôi Cả người tôi thoáng như chết sững lại Không biết ai đã cố tình chụp những hình ảnh có góc chụp thế này Bố tôi cũng thoáng cứng ngắc Sắc mặt hơi tái đi vì sốc Tôi đang định lên tiếng thanh minh Thì giọng của Minh Châu đầy ủy khuất vang lên Hôm trước ở bệnh viện Chị tức giận với em Vì chị nhìn thấy những bức ảnh này Và biết được mối quan hệ của em với chồng chị Nhưng chuyện này lộ ra Rất mất mặt cả hai bên gia đình Nên chị đã nín nhịn bỏ qua một số tiền lớn Để mua lại những bức ảnh đó từ một phóng viên Nhưng không ngờ hôm nay những bức ảnh này đã được lan ra rộng rãi cho tất cả các trang mạng xã hội. Hải Vân, thật ra hôm nay, chị cũng không muốn mẹ chị làm ẩm mỹ nói những lời khó nghe với em đâu. Chị xin em, hãy rời xa chồng chị đi. Chị rất yêu anh ấy và con trai của chị cũng cần có một gia đình trọn vẹn đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Đối với chị mà nói, tài sản nhà họ phạm em muốn lấy bao nhiêu cũng được. Chỉ cần em rời xa nghe thôi. Nghe vậy, Mẹ của Minh Châu kéo tay Minh Châu sang một bên Con đần độn quá rồi Cái gì mà tài sản nhà họ phạm Muốn lấy bao nhiêu thì lấy Con không việc gì phải xin nó Con là vợ danh chính ngôn thuận Sao phải hạ mình Ăn nói nhún đường với cái loại tiểu tam như nó Nói xong bà quay sang nhìn tôi Khỏe môi mấp máy như vừa định nói gì đó Thì tôi lên tiếng trước Con không cấp chồng của ai cả Con cũng không biết tại sao những bức ảnh này Nhưng con chắc chắn Những gì mà người nhìn thấy Không phải là sự thật đâu ạ Tôi vừa dứt lời thì bố tôi cũng lên tiếng Bố cũng tin Hải Vân không phải là người như vậy Bố sẽ điều tra rõ chuyện này Trả lại sự trong sạch cho con Nghe vậy Mẹ của Minh Châu liền quay sang nhìn ông Cô đôi chút kinh ngạc và chút không cam tâm Bà vừa giết lên được một từ Thì Minh Châu hai mắt đã đầm đìa nước mắt Con cũng không muốn tin em ấy Nhưng Dương đã đề nghị muốn ly hôn với con Bố ơi Nếu anh ấy và Hải Vân không có chuyện gì Và nếu như Hải Vân không xú dụng anh ấy Thì liệu anh ấy có muốn ly hôn với con không? Những giọt nước mắt của Minh Châu Tôi chắc chắn là do cô ta diễn nữa Chỉ là cả người của tôi Đò ra Khi nghe nói Dương đề nghị ly hôn với cô ta Nói xong Minh Châu liếc nhìn tôi nghẹn ngào nói từng chữ Em từ bỏ đi Đừng có chen chân vào gia đình của chị nữa Chị sẽ không đồng ý ly hôn với anh ấy đâu Tuyệt đối không Nghe vậy, mẹ của Minh Châu liền hệt như một con gà sủ lông bảo vệ con, miệng không ngừng tuôn ra những lời lẽ khó nghe. Tôi không tin thằng Dương nó lại mù quáng như vậy. Chắc chắn là cô đã dùng thủ đoạn như mẹ cô năm xưa để sinh ra cô. Năm xưa mẹ cô không có liêm sỉ cướp chồng của tôi. Bây giờ cô giống như mẹ của mình, muốn cướp chồng của con gái tôi hả? Đừng có mơ. Bố tôi nghe xong là lên tiếng nhắc nhở. Bà mất rồi, đừng có lôi bà ấy vào. Mà nghe bà ta nhắc tới mẹ mình Tôi tức đến run người Rõ ràng mẹ tôi là người đến trước Nhưng chính bà ta mới là người dùng thủ đoạn Để ép bố tôi cưới bà ta Mới khiến mẹ tôi và tôi khổ sở bao nhiêu năm Từ đầu vốn tôi không muốn nói Nhưng động đến mẹ của tôi Thì tôi không thể bỏ qua Tôi bình tĩnh nhắc lại Hôm nay tôi mới hiểu rõ Thế nào là vừa ăn cướp vừa la làng chỉ có chắc là năm đó Để leo lên được chiếc giường hảo môn Dì cũng không dùng thủ đoạn nào không Sắc mặt của bà ta liền ta đi trông thấy bờ môi khẽ giật giật Cuối cùng không làm gì được Quay sang bố tôi gạo khóc Ông Thịnh, ông xem đi Ông xem con gái của ông nói gì tôi này Từ ngày ông thông báo là ông có con gái riêng Tôi có nửa lời trách móc ông không Nếu mà nó đàng hoàng tử tế Yêu đương nghiêm túc với người chưa vợ Thì tôi sẵn sàng đứng ra lo cho nó như Minh Châu Nhưng nó lại không biết xấu hổ Đi quyến rũ anh rể của mình Ông thấy vậy mà để yên được sao Tôi quay sang nhìn bố nét mặt của ông cũng hoang mang Giống như không biết đâu là thật đâu là giả Tôi biết bây giờ có đứng nói chuyện đến Tết Cũng không có ai tin tôi Nên cảm thấy tốn công vô sức Với lại tôi càng không muốn đứng đây Nghe người ta sỉ nhục mình Và lại tôi đang có chuyện quan trọng cần làm Tôi bảo bố Bố có tin con không thì tùy bố Con không muốn đứng ở đây tranh cãi một việc mình không làm Nhưng sau hôm nay Con sẽ cho bố một câu trả lời cuối cùng Con có việc phải đi rồi Con xin phép bố Nói xong tôi không quan tâm thái độ của ai Mà bước đi thẳng ra ngoài Ở phía sau giọng mẹ Minh Châu gạo lên Con kia đứng lại đấy Từ nhà bố tôi Tôi bắt xe đến thẳng trung tâm xét nghiệm ADN Trước khi đến đây Tôi cũng tìm hiểu Đây là một trong những trung tâm lớn ở Hà Nội Nên tôi khá yên tâm Mới đầu tôi định xét nghiệm ADN của Wood và Minh Châu Và Minh Châu với bố tôi thôi Nhưng tôi nghĩ tới lời bà Thầy nói rằng số tôi chỉ có con trai với lại nghĩ đến hành động mờ ám của Minh Châu và con trai của Thím Xuân và nghĩ đến trường hợp nếu như Gút không phải là con trai của Minh Châu thì mẹ thằng bé là ai trong khi chị Thảo từng nói rằng Gút có nét giống tôi Cuối cùng tôi giật mấy sợi tóc của mình để xét nghiệm quan hệ huyết thống với Gút nữa Nhân viên nhận mẫu hỏi tôi Hỏi xét nghiệm ADN sớm nhất Bạn có thể nhận kết quả chỉ sau 4 giờ và gói muộn nhất là sau 3 đến 7 ngày Bạn muốn làm gói nào? Cho em gói kết quả sau 4 giờ ạ? Người nhân viên ngật đầu rồi cầm bỗ đi vào bên trong Trong thời gian chờ đợi Tôi ngồi xuống một cái ghế Ngay hành lang đợi Thời gian lặng lẽ trôi qua Tôi cảm thấy mình giống như một tù nhân Chờ phán quyết cuối cùng của tòa án Trong đầu mường tượng ra bao nhiêu giả thiết Cuối cùng Sau những phút giây chờ đợi mòn mỏi Như đã trôi qua cả kiếp người Thì bên trong người nhân viên cũng gọi tôi vào đọc kết quả Tôi ngồi xuống ghế Toàn bộ cơ thể bỗng chốc run lên Tim đập nhanh như sắp bắn ra khỏi lồng ngực Người nhân viên nhìn tôi Giọng rất rõ ràng và to Kết quả xét nghiệm ADN Của ông Phạm Nhật Thịnh Và cô Phạm Minh Châu Không có quan hệ huyết thống cha con Kết quả xét nghiệm ADN Của cô Phạm Minh Châu và cháu Âu Minh Đức Không có quan hệ huyết thống mẹ con Khi đọc tới đây Tôi đã cảm tưởng người mình Không thể ngồi vững, sắp ngã tới nơi Tôi bất xác cắn chặt môi Cắn mạnh tới mức khóe môi bật máu Người nhân viên bình tĩnh đọc tiếp Kết quả xét nghiệm ADN của cô Vũ Hải Vân Và cháu Âu Minh Đức Có quan hệ huyết thống mẹ con Từng lời người nhân viên nói Tôi đã nuốt trọn Nhưng tôi có cảm giác không dám tin Chỉ sợ là tôi đang trong một giấc mơ không có thực Rồi người nhân viên đưa cho tôi Ba tờ kết quả Cầm ba tờ giấy thôi Mai tay của tôi như cầm trên tay ba cuộc đời Cả người run lầy bẩy Hít thở cũng khó nhọc Hút là con trai của tôi sao đứa bé tôi mang nặng đẻ đau Rất ruột sinh ra Thế nhưng tại sao đã trở thành con của Minh Châu Đó của tôi vò vò những âm thanh hỗn tạp Khiến tôi không thể nghĩ ra điều gì Tâm trí của tôi Chỉ tràn ngập hình ảnh của Hút Hốc mắt của tôi chợt nóng gian Từ giọt nước mắt cứ vô pháp Vô thiên ào ản tràn ra Còn những ngày tôi tưởng chừng là con đã mất Mỗi ngày trôi qua thế nào tôi cũng không nhớ rõ Chỉ biết mỗi ngày tỉnh dậy Suy nghĩ đầu tiên Là làm thế nào để kết liễu đời mình Nhưng khi ấy tôi thậm chí còn không đủ sức Để làm chuyện đó Bị thương, uất ức, tuổi thân hạnh phúc Cứ thế dâng trào Tôi không khống chế được nữa Ngồi sụp xuống, ôm lấy tờ kết quả Ngồi đầu nhìn trần nhà nước mắt từ đôi hàng mi không ngừng tuôn xuống Cảm giác như cuộc đời đã đưa tôi đến tận cùng của nỗi đau Rồi đây tôi lên Tận cùng của hạnh phúc Ngút là con trai của tôi Là cốt nhục của tôi, là máu mủ của tôi Chỉ cần có con Là này của tôi cũng không cần gì nữa. Tôi cũng không biết là mình đang ngồi đó khóc bao lâu. Những giọt nước mắt của hạnh phúc sau những tháng ngày nếm đủ vị đau của trần san. Đến khi sắc trời chuyển dần sang màu tối tôi mới đứng dậy, cầm kết quả ra về. Khi bước ra khỏi cổng trung tâm điện thoại của tôi đã gieo lên âm thanh của gọi. Tôi mở máy là Dương gọi đến. Trần chừ một lát tôi bấm nhận máy. Giọng của Dương từ trong điện thoại vọng ra gấp gáp. Hải Vân Có phải là em từng sinh con cho anh phải không? Khi nghe tới đây tôi hơi sững người vì sao mà Dương lại biết chuyện này thế nhưng bây giờ Wood là con của tôi vì đã nhận lại con thì có lẽ tôi chẳng còn gì mà phải che giấu với anh nữa Khi tôi đang định lên tiếng trả lời thì bỗng dưng từ phía sau có một lực đập rất mạnh vào gáy của tôi có bàn tay của ai đó cướp với điện thoại của tôi sau đó bóng tối như thủy triều ập đến khiến tôi không còn biết gì cả Khi tôi khôi phục được ý thức tỉnh dậy, thấy mình nằm ở trong thùng sau của một chiếc xe. Đầu của tôi đau như bố bổ. Định đưa tay lên xoa đầu mới phát hiện ra hai tay của tôi bị trói chặt. Muốn mở miệng ra cũng thấy mồm bị dán đầy băng keo, nên chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư từ cổ họng rội lên. Trong phút chốc tôi bỗng trở nên hoảng hốt, ý thức dần dần trở về não bổ. Tôi nhớ tôi bị đánh ngất ngay trước cổng trung tâm xét nghiệm. Người đánh tôi là ai? Tại sao tôi lại bị bắt cóc? Tôi quay sang nhìn xung quanh không thấy chiếc túi đựng kết quả đâu. Đúng lúc này chiếc xe dừng lại có giọng người đàn ông ồm ồm thấp thoáng vang lên. Đêm nay nghỉ tạm ở đây thôi rồi mai tính tiếp. Khi cửa thùng xe mở ra tôi thấy mình đang dừng ở trước cổng của một nhà kho lụt sụp. Tôi bị hai người đàn ông xăm trổ khiêng vào trong ném lên trên mặt đất lạnh như băng. Bụi bặm trên đất sọc thẳng vào khoang mũi tôi bị sạc tới mức không hô hấp được. Mũi đau nhức khiến tôi chảy cả nước mắt Tôi nhìn hai người đàn ông Rất muốn van xin hai người thả tôi ra Bao nhiêu tiền tôi cũng trả Nhưng những âm thanh chỉ dừng lại Ở cổ họng, không thể bật ra ngoài Sau khi ném tôi xong Hai người đàn ông bước ra ngoài Khó khăn lắm Tôi mới vật lộn ngồi dậy được Hơi diện tích nhà kho này khá nhỏ Chỉ tầm 50 m vuông. Sàn còn đầy sỏi đá Vừa nãy khi bọn chúng ném tôi xuống Vài viên sỏi cắm vào chân Khiến chân của tôi chảy máu. Nhưng tôi không cảm thấy đau. Vì lỗi sợ trong lòng đã lấn át tất cả. Rồi tiếng một gã đàn ông vang lên. Bây giờ sao hả đại ca? Hay giết luôn đi rồi phi tăng sát xuống biển. Chứ càng đến lâu là càng lắm chuyện đấy. Tôi nghe tới đây. Cả người như bị người ta ném thẳng xuống vực sâu vạn trường. Mới có vài tiếng trước thôi. Khi nhìn thấy bản kết quả xét nghiệm ADN. Tôi đã tưởng rằng. Mình đã tìm thấy tia sáng cuối con đường. Vậy mà giờ đây tôi lại giống như một người đi giữa ngàn vạn bão tố nhưng cơn bão này mới là mạnh nhất kinh khủng nhất kinh khủng đến nỗi nó đã quét tôi đi đến một nơi rất xa sợ rằng cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời cũng chẳng còn nó dệt tới cơ hội gặp lại con càng sợ hãi tôi lại càng cố vùng vẫy để cho bản thân thoát khỏi dây chói nhưng mà chẳng xi si nhê gì khiến tôi chỉ có thể bật khóc trong bất lực đúng lúc này giọng tên còn lại cũng vang lên Mấy năm nay tao không giết người rồi Bên lại con vợ tao nó đang mang bầu Tao chẳng muốn giết hại ai đâu Xem như là tích phúc cho con đi Nhưng mình nhận tiền rồi cơ mà Nếu mà để nó sống sót Quay về được ấy Thì công cấp của đại ca 5 tỷ đấy Đần độn Tao không bảo để yên cho nó quay về đâu Nhưng cũng không thể giết nó Tao tính rồi Tao liên hệ với mụ nhài Bán nó vào động của ấy bên Trung Quốc Giờ đến bên đó rồi Thì nó cũng chẳng còn được quay về Việt Nam Nhưng mà ít ra nó vẫn được sống Ở bên đó mới đâu nó gặp được người yêu nó chuộc thân cho nó Lấy việc làm vợ thì sao Cái này do may mắn của nó thôi Tao không giết nó, nó giúp nó lắm rồi Vâng thế cũng được Chứ giết người Lỡ công an người ta điều tra ra thì cũng phiền phức Và cái con nhỏ này Nó làm gì con kia Mà để con kia bỏ ra một số tiền lớn như vậy để thủ tiêu nhỉ Chắc lại tranh bổ cấp chồng của nhau ấy mà Mà con kia cũng chịu trì ghê ấy. Số tiền lớn như vậy Thì ra thế cũng không phải là dạng vừa đâu Con kia sao Tôi bỗng cảm thấy cơ thể của mình run lẩy bẩy Qua cuộc nói chuyện của hai gã đàn ông Tôi đưa ra kết luận Không phải là mụ bắt cóc bình thường Mà là có người thuê hai gã kia xử lý tôi Và người đó không ai khác Chính là bà chị gái hờ của tôi Phạm Bình Châu Khi từ đây nỗi uất hận như ngọn lửa dâng lên Muốn thiêu cháy con người của tôi Tôi đã trải qua ngàn vạn cay đắng út hận Chưa bao giờ tôi cảm thấy út hận Một người thế này Chưa bao giờ dám tưởng tưởng trên đời này lại có một người độc ác như vậy Cô ta không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình Bị tình yêu mà cô ta có thể Táng tận lương tâm tới mức này sao Rồi có chuyện cô ta biến gút thành con của mình Tôi chắc chắn Là cô ta đã bắt cao gút từ tay của tôi Chỉ là tôi không biết cô ta làm cách nào Để lập lên một kế hoạch hoàn hảo như vậy nghĩ tới 4 năm xa con không được chứng kiến từng khoảnh khắc con lớn lên không được cho con bú sữa mẹ mà lòng của tôi vừa đau vừa căm hận cứ tưởng sắp gần tới giây phút trùng phùng cùng con thì bây giờ một lần nữa lại bị cô ta tước đoạt trái tim của tôi đau như bị ai xé rách thành trăm ngàn mảnh giọt nước mắt bất lực và sợ hãi tuôn trào xối xả khỏi bờ mi tôi muốn gặp lại con trai của tôi tôi muốn được ôm con vào lòng muốn nói con ơi Con không phải ước mẹ là mẹ của con nữa Vì con chính là đứa con mà mẹ rất ruột đẻ ra Muốn được nghe con gọi một tiếng mẹ Thì chỉ cần như vậy Có chết tôi cũng cam lòng Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài Trời qua ô cửa sổ nhỏ Bầu trời đêm nay rất nhiều vì sao sáng Nhưng khi tia sáng thu vào trong tầm mắt Thì mắt của tôi dần dần tối đi Không thể nhìn thấy sự lấp lánh Vì lòng tôi đang ôm cả một bầu trời bão tố Một lát sau Tiếng của đàn ông vang lên ta liên hệ mụ nhài rồi Mụ bảo là tầm 3-4 giờ Mụ sẽ cho mấy thằng qua Bây giờ mày trông chừng nó Tao đi ra đằng kia kiếm xem có quán ăn đêm nào không Bà mẹ có tiền mà đói mốc cả ruột Vâng đại ca Đại ca cứ yên tâm mà đi đi Sau khi tên kia đi khỏi Thì tên còn lại quay vào nhà kho Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn Thật là dữ tợn Trên gương mặt còn có một vết sẹo lồi dài ngoằng Tôi muốn cố gắng thảo luận lại với chúng Nếu cô ta cho chúng 5 tỷ Tôi có thể cho hơn miễn là chúng thả tôi ra Nhưng tiếc rằng Mẹ đã bị quấn chặt băng keo Chỉ có thể phát ra những tiếng kêu nức nở nghẹn ngào Hắn đột nhiên bật cười Đủ cười xâm đãng Đi đến nâng mặt tôi lên Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi cười ra mày đẹp thật đấy Là con đàn bà đẹp nhất mà tao từng gặp Hay là hôm nay ta với mày sảng khoái một chút nhá Kéo mấy tiếng nữa sang Trung Quốc rồi Sau này muốn thưởng thức lại Hàng Việt cũng không có đâu Tôi sợ run lắc đầu, hắn ta như không quan tâm tới vẻ mặt của tôi. Hắn đưa tay xuống giật chiếc cúc áo của tôi, lộ ra áo lót, tơ tằm màu trắng sữa. Vẻ mặt của hắn giặt rào hứng thú. Cuộc đời của tôi đã trải qua biết bao nhiêu bất hạnh, nhục nhã, khổ đau. Nếu ngày hôm nay bị tên đàn ông này vấy bẩn, chắc chắn tôi sẽ không vượt qua được. Cả người tôi run bẩn bật, gần như suy sụp hoàn toàn, khi thấy hắn ta đứng trước mặt tôi cởi quần. Được ra sức vùng vẫy, nhưng cả người nhanh chóng bị hắn ta ghi chặt xuống. Sọ đá dưới nền không ngừng đâm vào lưng của tôi, tôi rách ra. Nhưng tôi căn bản là chẳng hề cảm thấy đau đớn, chỉ đắc đầu tỏ ý van xin. Có điều giờ đây, một tia hy vọng cuối cùng cũng không có cho tôi. Ở nơi người hoang vu thế này, ai cũng không cứu được tôi. Tôi chỉ hy vọng. Khi một lát nữa tôi cắn lưỡi tự vẫn, cái chết sẽ ập đến nhanh chóng để tôi bớt đau đớn. Tôi từ từ nhắm mắt lại. Những âm thanh khàn khàn từ cổ hỏng Vọng ra Mà chỉ mình tôi nghe thấy Ngút Mẹ xin lỗi Khi quá khuẩn của tôi bị hắn kéo xuống Tôi vừa định cắn lưỡi buông xuôi cuộc đời thì bất ngờ đèn ô tô từ đâu chiếu đến Sáng rực cả nhà kho Giữa đèn Tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc là Dương Anh giống như vượt không gian thời gian phía đến chỗ của tôi Không chỉ có anh Mà còn có rất nhiều người khác Có cả hưng nữa thì phải Thân thể gã đàn ông đè lên người của tôi, nhanh chóng bị ném như bao cát. Giữa đỡ tôi ngồi dậy, ánh mắt nhìn tôi như tràn ngập sự đau lòng. Anh không hỏi tôi có sao không? Ánh mắt sâu xa, di chuyển từ khuôn mặt đến chiếc áo sách trên người của tôi. Doanh lặng lẽ, cởi chiếc áo vét khoác lên người của tôi. Sự xuất hiện của anh khiến cho tôi cứ có cảm giác mơ mơ màng màng, không dám tin là sự thật. Nhưng khi mùi hương bạc hà quen thuộc sọc vào mũi của tôi, tôi bỏ khóc nức nở, vì đúng là anh. Anh đang bằng xương bằng thịt trước mặt của tôi. Anh đưa ngón tay, lau nhẹ những giọt nước mắt ở khóe mi của tôi, kéo tôi ôm vào lòng của mình. Kiều ôm của anh rất ấm áp, rất chặt. Nước mắt của tôi tuôn rơi, muốn ngừng cũng không ngừng được. Một lần rơi, liền long trời lở đất. Dường để tôi khóc khi tôi an tĩnh hơn, anh mới dịu dàng nói. Đừng sợ, qua ở đây rồi. Chúng ta về nhà nhé Nói xong anh nhấc bổng tôi lên Tôi nằm gọn ở trong lòng tay của anh Trước khi đi Anh quay sang bảo với Hưng một câu Ánh mắt rất lạnh Hưng Ở đây tôi giao cho cậu Làm gì cũng được Chỉ chờ cho hắn ta cái mồm để biết nói thôi Hưng gật đầu Tôi không biết rằng hai người định làm gì hắn ta Nhưng khi xương bế tôi ra xe rồi Tiếng kêu của hắn ta vang lên như một con lợn bị chọc tiết Khiến tôi giật mình tỉnh cả người Tôi ngước mắt nhìn Dương Tôi rất căm hận hắn ta Nhưng tôi không muốn anh giết hắn ta Bởi vì dù sao cũng là mạng của một con người Khi tôi vừa định mở miệng nói Dường như đọc được suy nghĩ của tôi đã bảo trước Em yên tâm Tôi còn để miệng cho hắn nói Thì hắn ta không chết được đâu Nói xong, anh kéo đổ tôi tựa vào vai của anh Bờ vai của anh rất rộng lớn Và vững chắc Tự như có thể chống đỡ cả thế giới Giọng anh nói nhỏ Ngoan, nhắm mắt nghỉ một chút đi Chẳng biết là do tôi nghe lời anh Hay là cơ thể đang mệt mỏi Mặt một lúc sau tôi cũng thiếp đi và giấc ngủ Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng Vừa quen thuộc vừa xa lạ Quen thuộc Là bị thiết kế của căn phòng Xa lạ Vì lâu rồi tôi không bước chân tới đây Ngoài cửa lúc này chợt vang lên giọng nói của một phụ nữ Xếp dương Anh yên tâm vết thương không sao cả đâu Chỉ cần bôi thuốc là ổn ngay thôi Cảm ơn bác sĩ Như Làm phiền cô đêm hôn rồi Không đâu xếp Dương Bên anh bao nhiêu năm Mấy khi mới được anh mời đến khám bệnh thế này Tôi phải công nhận Có lẽ cô gái này Là một người đặc biệt trong lòng của anh phải không Không chỉ đặc biệt đâu Mà cô còn rất quan trọng đối với tôi Nghe vậy tôi cảm thấy trong lòng như nổ một tiếng Nhưng chưa kịp phân tích lời anh nói Thì cánh cửa phòng mở ra Dương từ ngoài bước vào Anh nhìn tôi Ánh mắt nhuốm đầy đau thương Như ánh tịch xương buổi chiều tà sau đó anh đặt một túi thuốc xuống giường, rồi ngồi ngay bên cạnh tôi, giọng nhẹ nhàng nói: để anh bôi thuốc cho em. không cần đâu, tôi tự bôi được mà. Dương mở kệ lời tôi nói, anh lấy thuốc ra, bôi lên những vết chảy xước và vết bầm trên người của tôi. động tác của anh càng lúc càng chậm, về sau lại chợt dừng lại, rồi ánh mắt nhìn đi nơi khác, lông ngực giống như đang nặng nề đè nén một thứ gì đó. thật lâu sau. Ánh mắt anh mới chuyển lại Tiếp tục giúp tôi bôi thuốc Trên mặt không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm gì Nhưng trong đáy mắt Lại xuất hiện nhiều tơ máu đỏ Giọng anh hơi nghẹn nghẹn hỏi tôi Em còn đau nhiều nữa không? Tôi lắc đầu đáp Tôi không sao, cảm ơn anh Muộn rồi Anh có nấu tạm một bát canh bánh đa cho em ăn đỡ đói đấy Ngày mai Anh sẽ nấu món cho em ăn sau Anh lấy cho em ăn nhé Dù cả tối tôi chưa ăn gì Nhưng bây giờ cũng không cảm thấy đói Bởi vì tôi chỉ quan tâm Gút đang ở đâu mà thôi Tôi lắc đầu đáp Tôi không muốn ăn Mà thằng gút đâu rồi Em ăn đi Anh sẽ cho em đi gặp con Anh... Dương nhìn tôi Tôi đành gật đầu đáp Được tôi ăn Lúc này khóe miệng của Dương Khẽ nở ra một nụ cười nhẹ Sau đó anh đi lấy cho tôi một bát canh bánh đa tôi tôi không ngước mắt lên nhìn anh Nhưng tôi biết từ đầu tới cuối Anh vẫn luôn nhìn mình Chẳng hiểu sao vừa ăn Sống mũi tôi vừa cay rè Lòng giống như luôn mơ ước một thứ xa vời tầm với Nay bỗng nhiên đạt được Khiến bản thân không kiểm chế được Muốn rơi nước mắt Khi tôi ăn hết gần bát canh rồi Đột nhiên Dương lên tiếng bảo Tại sao một chuyện lớn như vậy Em lại giấu anh Tại sao lại giấu anh chuyện em mang thai con của anh Giấu anh sinh con một mình Giấu anh suốt bốn năm nay Em còn định giấu anh cả đời sao Đối với câu hỏi bất thình lình này của anh Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào Nên hơi đơ ra Mất một lúc rất lâu sau Mới lên tiếng đáp lại Ngày ấy Một quan hệ của chúng ta giống như là nghiệt xuyên Anh lại bị mất trí Cho nên Nên em mới âm thầm sinh con Rồi bị người ta cướp đi mất Tại sao lại biết chuyện tôi sinh con cho anh Lúc Minh Châu đang mang bầu Anh lại luôn nghi ngờ không biết đứa trẻ có phải là con của anh không. Do anh mất đi một phần ký ức, nhưng chẳng hiểu sao, anh cứ có cảm giác anh chưa làm gì cô ấy. Cho tới khi nhìn thấy gút thằng bé rất giống anh, nhưng để chắc chắn, anh còn đi xét nghiệm ADN với thằng bé. Xét nghiệm ở năm trung tâm, thì đều có một kết quả là thằng bé là con trai của anh. Lúc ấy anh biết thôi nghi ngờ Minh Châu, nhưng anh lại không thể nào có cảm xúc với cô ấy. Nàng chỉ hợp thức hóa trên danh nghĩa là vợ chồng thôi. Cho Gút có đầy đủ cả bố và mẹ Thế nhưng Từ hôm em trở về Nhìn Gút và em bên nhau Anh có một linh cảm rất lạ Cho tới hôm Gút xảy ra tai nạn Anh mới biết nhóm máu của Minh Châu Là nhóm máu AB Thì chắc chắn thằng bé không thể nào là con Minh Châu được Lúc ấy Linh cảm của anh lại càng mãnh liệt Khi nghĩ Nếu Gút không phải là con của Minh Châu Thì rất có thể thằng bé chính là con của em Chỉ là lúc ấy Anh chưa thể nào nghĩ ra Tại sao Minh Châu lại có được thằng bé Khi thằng bé vừa mới lọt lòng Ngày hôm sau Anh đã lén xét nghiệm EDN của Wood và Minh Châu Và của Wood với em Sau khi nhận được kết quả Không nằm đoài sự đoán của anh Wood là con trai của em Em biết không 37 năm sống ở trên cuộc đời Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy Xúc động như vậy Vì mẹ của con trai anh chính là em dành bắt tay và điều tra những chuyện Của 4 năm trước Anh điều tra cả phòng khám Mẹ em thường tới siêu âm khi ở Hà Nội Hóa ra ngày hôm đó khi gặp em ở phòng khám Minh Châu đã hỏi bác sĩ Và biết được em có thai Cô ta đã từng biết mối quan hệ giữa anh và em nên chắc chắn được đứa bé là con của anh Cô ta mua chuộc bác sĩ Đọc sai kết quả giới tính em bé Lúc ấy Một âm mưu của cô ta đã được đặt ra từ đó Bác sĩ mới đầu không nhận tiền Mua chuộc của cô ta Nhưng qua điều tra, cô ta biết được một bí mật của người chồng bác sĩ. Chồng bác sĩ ấy là bác sĩ khoa ngoại. Trong lúc phẫu thuật cho bệnh nhân vì sự bất cẩn của mình mà khiến người bệnh ra đi ngay trên bàn phẫu thuật. Vì vậy người bác sĩ kia sợ lộ ra bí mật nên đã đồng ý với yêu cầu của Minh Châu. Sau đó cô ta cho người theo dõi em, đến khi em xin gút. Chưa hôm em đi xin gút 2 ngày, anh phải đi công tác ở bên Đức chục ngày. Sau khi anh đi, Minh Châu đã thuê xe ô tô đến Đà Lạt. Sinh đứa bé trong bụng cô ta Và lập kế hoạch phối hợp với hộ sinh Cháu con với em Đứa bé trong bụng cô ta là bé gái Ngày bác sĩ siêu âm bảo là Bị tiêm bẩm sinh nặng Nội tạng đảo ngược Nên cô sinh ra cũng không sống được Và tất nhiên để lập được kế hoạch đó Cô ta đã tìm hiểu về cả người nhà của Thiếm Xuân Là con trai Thiếm Mấy. Tối hôm đó hắn đã gọi cho thím Về nhà có việc gấp Rồi đêm hôm ấy hắn đã lén đổ rất nhiều mỡ ra bậc thềm Ngày hôm trước Hưng đã tìm thấy hắn ta Ở một sòng bài bên Campuchia Hắn ta đã khai nhận tất cả Ngay cả người đưa em đến bệnh viện Cũng là người của Minh Châu thuê Tưởng câu tưởng chữ Dương nói Lọt vào tai của tôi Nhưng khi nghe xong Khắc một tôi nổi cả gai ốc Thật sự là không dám tưởng tượng ra Đã có một kế hoạch kinh tẩm và khủng khiếp như vậy Nếu vậy thì đứa bé gái mà tôi sống chết ôm hôm đó Chính là con gái của Minh Châu Tôi ngạc nhiên hỏi anh Vậy Minh Châu có thai với ai Anh nghĩ là cô ta cũng không biết bố đứa bé là ai đâu Vì chỉ là tình một đêm thôi Vậy Anh nhớ ra tôi khi nào Ngày mẹ em sang nước ngoài Nói tới đây Gương mặt của anh bỗng chẳng ngập bi thương Đột nhiên còn có cả sự mất bình tĩnh giọng lạc cả đi Hải Vân Đúng là anh rất hận mẹ em Nhưng đã từng nghĩ Sẽ vì em mà buông bỏ hận thù Tha thứ cho mẹ em Vì một ngày anh nhận ra Tình cảm anh dành cho em Lớn hơn hận thù trong lòng của anh rất nhiều Chỉ là không ngờ mọi chuyện không như ý muốn Anh bị mất trí nhớ Quên đi ký ức về em Nên trong lòng của anh chỉ còn nỗi hận với mẹ em Đến bây giờ khi nhớ lại hành động của anh Khi đó Anh còn không thể tha thứ cho bản thân của mình cơ Đó là lý do Trong suốt 4 năm qua Anh chưa từng một lần dám đối diện với em Nhưng không có nghĩa là anh không nhớ đến em Thực sự 4 năm qua Anh rất khổ sở vì nhớ em. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh nói nhiều như vậy. Những lời nói đó như những tế bào ăn sâu vào trong cơ thể của tôi, chạm đến tận đáy tim của tôi, khiến tôi có cảm giác như mình đang uống say. Từ ngày gặp lại anh sau 8 năm, tôi luôn cố gắng che giấu tình cảm của mình, khóa chặt nó ở trong lòng để mình tôi biết. Khi ấy tôi đã phải cố gắng gồng mình, cố gắng che giấu tâm tư rất nhiều. Có những lúc tôi đã nghĩ Tôi không cầu mong vĩnh viễn có thể ở bên anh Sông cạn đá mòn Tôi chỉ mong anh cầm tay tôi Ánh mắt say đắm nhìn tôi dù chỉ là thoáng chốc Vậy mà giờ đây Bên anh cũng có tình cảm với mình Tôi cảm thấy như ngàn vạn sợ thần kinh Cũng lúc bung lụa Lòng ngập tràn biết bao cảm xúc Dài rất có, thường xót có, hạnh phúc có Tôi không kiềm nén được mọi sơ nước mắt Dương thấy vậy Để nửa tay lau nước mắt Ở khóe mia của tôi Không biết nước mắt tôi có lạnh không Mà sau tay anh run vô cùng Sau đó anh kéo tôi ôm chặt vào lòng của mình Khi hai cơ thể áp sát Tôi có thể nghe rõ Trái tim anh đập vững vàng Tim tôi cũng nói cho tôi biết Ôm một lần, dựa một lần Để mình có thể cảm nhận được sự ấm áp của cái ôm ấy Để mình nhớ kỹ từng tiếng tim đập của người ấy Mình không tham lam Một lần là đủ Bởi vì thật ra Dù với tôi ven có sự ràng buộc là hút Nhưng tôi biết dẫu có thế nào Thì tương lai phía trước vẫn rất mổ mịt Sau khi ôm tôi rất lâu Dương mới buông ra Sau đó anh bảo 2 giờ chiều mai Mỹ Châu có tổ chức cuộc họp báo Để chứng minh Anh và cô ta vẫn hạnh phúc Tin đồn ly hôn là giả Anh cũng giả vờ đồng ý với cô ta Anh muốn Ngày mai em xuất hiện Vì thời điểm thích hợp nhất để kết thúc mọi chuyện Chính là ngày mai Những bức ảnh của tôi và anh Có phải là do Minh Châu tung ra không? Dương gật đầu, tôi nói tiếp Nhưng làm như vậy thì có lợi gì cho cô ta chứ Chẳng phải cô ta cũng bị xấu mặt sao? Không, cô ta không hề bị xấu mặt và cô ta lại trở thành một kẻ đáng thương Cô ta làm như vậy Là muốn chơi nước bài cồn Thứ nhất là muốn hủy hoại danh dự của em Và khiến bố em thất vọng về em Thứ hai là cô ta nhờ sức ép dư luận Để ép anh công bố Trước toàn thể thiên hạ cô ta là vợ của anh Những điều cô ta làm Em chưa biết hết đâu Ngay cả vụ tai nạn của Gút Hay là vụ bắn súng vào em 4 năm trước ở Đà Nẵng Cũng là do cô ta đứng sau Thực ra sau chuyện muốn giết tôi ngày hôm nay Thì tôi đã không còn kinh ngạc khi nghe Dương nói Chỉ là tôi vẫn không dám tưởng tưởng Sao trên đời này Lại có một người vì yêu điên cuồng Và bất chấp như vậy Và từ ra cũng không thể đổ lỗi cho tình yêu Nói chính xác hơn là do lòng dạ ác độc Dương dụ tôi đi nghỉ Từ lúc nằm xuống cho tới khi chìm vào giấc ngủ Anh luôn nắm chặt tay của tôi Sự ấm áp của những ngón tay anh Nhanh chóng Làm tan giá lạnh trong lòng của tôi Tôi cũng vô thức siết chặt lấy tay của anh An yên chìm vào trong giấc ngủ ngon Hôm sau tôi tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng Vừa mở mắt Đập vào mắt của tôi Là chiếc điện thoại của tôi để ngay trên chiếc bàn gần giường Hôm qua tôi nhớ tôi đã bị cướp mất điện thoại Chắc có lẽ là Dương lấy lại cho tôi Lúc này tôi mới nhớ ra không thấy anh đâu Ở dưới nhà cũng không thấy Nhưng trên bàn ăn đã có một bát súp hải sản và một chiếc bánh mì kẹp thịt Tôi nghĩ là dương chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình Bụng đang đói nên tôi ăn hết một bát súp và nửa cái bánh mì Thì điện thoại của tôi giao đơn tin nhắn từ chị Thảo gửi đến Hôm nay chị ra tòa Vân ơi Chị thấy người bạn gì đó của em tên Hưng ấy mà em đang ở bên nhà bố em có việc gì nên chị không gọi sớm Chị thông báo cho em biết vậy nhé Không cần đến tòa với chị đâu Tôi đã từng rất mong đến phiên tòa của chị Thảo Để đồng hành cùng với chị Nhưng ngày hôm nay cũng là ngày quan trọng với tôi nên tôi chỉ có thể động viên chị Thảo Vâng, cố gắng lên chị nhé Chúc chị mang cu binh về nhà Cảm ơn em Nhắn xong tôi đi về nhà mình tắm rửa thay đồ Để chuẩn bị cho một diện mạo xinh đẹp Khi xuất hiện ở buổi họp báo chiều nay Khi tôi tắm giặt thay đồ xong xuôi điện thoại đổ chuông của gọi đến của Hưng. Tôi bấm nhận máy, giọng ở từ điện thoại vọng ra. Anh tự đón em đến buổi họp báo. Em chuẩn bị xong chưa? Em đang ở dưới cổng trung cư nè. Vâng, em xuống luôn đây. Lúc tôi xuống bên dưới, thấy chiếc xe ô tô của Hưng đậu sẵn ở đó. Tôi mở cửa xe bước vào. Vừa ngồi xuống ghế lái phủ, anh liền đưa cho tôi một phong bao màu vàng. Anh nói, Dương mở anh đưa cho em. Tôi ngỡ ngỡ hỏi, đây là... Kết quả xét nghiệm của em vào gút Minh Châu và gút và cái xét nghiệm của Minh Châu và bố em Hôm qua lúc em tỉnh dậy Đâu không thấy kết quả đâu rồi Anh tìm lại được à Kết quả của em thì bọn chúng thiêu hủy rồi Đây là kết quả mà Dương làm Vì ngay Minh Châu nhóm máu AB Mà bố em và mẹ cô ta đều nhóm máu B nên Dương cũng đã nghi ngờ Hóa ra là vậy Hôm qua cảm ơn anh rất nhiều ạ Hưng gầy treo treo Anh không thích cảm ơn Sương đâu nhá Nếu có lòng cảm ơn ấy thì hôm nào xong việc này phải mời anh một bữa thật ngon và thật đắt tiền đấy. Tôi bật cười đáp lại. Đơn giản ạ. Thế chúng ta đi nhé. Vâng, đi thôi. Trên đường tới buổi họp báo Hưng kể tôi nghe về quá trình ngày hôm qua Dương và anh tìm tôi thế nào. Cũng may là Dương có quen với một người có tiếng trong giới xã hội đen. Nên tối qua, người đó đã cho người của mình gần như là lục tung các con đường để tìm tôi. Ngồi tới đây Hưng bất chợt quay sang bảo tôi Hải Vân Cảm ơn em Hả? Sao lại cảm ơn em? Vì nhờ có em ấy Anh mới thấy được giọt nước mắt của sếp Dương Đúng là cơ hội ngàn năm mới có một Trước giờ anh cứ tưởng Người sắt đá như anh ta thì sẽ không có yếu điểm đâu Nhưng ngày hôm qua Anh tìm ra được điểm yếu của anh ta rồi Điểm yếu ấy chính là em Nói tới đây Hưng dừng lại vài giây sau mới nói tiếp Hải Vân Em đã chọn đúng người Em thật là sáng suốt Mắt cũng rất sáng Chúc mừng em Tôi mỉm cờ đáp lại Sau này cô gái nào yêu anh ấy Em đi làm mắt của cũng sáng Nói thêm vài câu nữa Thì chiếc xe dừng lại ở một khách sạn 5 sao Nghe Hương nói bộ họp báo hôm nay sẽ diễn ra Ở phòng họp khách sạn Lụng chúng tôi đến Đi qua cửa kiểm soát vé mời Thì mới được vào trong phòng họp Và tất nhiên đã có vé của Dương đưa từ trước Nên chúng tôi rất thuận lợi bước qua Ở phòng họp đã có rất nhiều người phóng viên nhà báo, bạn bè của Minh Châu bố mẹ tôi và mẹ cô ta đủ cả. Tôi đeo khẩu trang ngồi ghế cuối cùng phòng họp với lại ngồi khuất sau lưng một người đàn ông rất cao lớn nên Minh Châu và mẹ cô ta không nhìn ra tôi. Khi buổi họp báo bắt đầu Minh Châu bước lên bục với vẻ ngoài kiêu xa và lộng lẫy. Cô ta cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Sau đó cô ta mời Dương bước lên cùng với cô ta. Cô ta nói Chắc hẳn thời gian vừa qua Mọi người đã được xem rất nhiều nguồn tin Ở trên mạng Cho rằng Tôi và chồng tôi sắp ly hôn Và lý do ly hôn là vì có người thứ ba chen ngang hạnh phúc của vợ chồng chúng tôi Bởi vậy ngày hôm nay Vợ chồng của chúng tôi đứng đây Để khẳng định với tất cả mọi người rằng Những thông tin này là hoàn toàn sai sự thật Những bức ảnh ở trên mạng cũng hoàn toàn làm cho người ta cắt ghép thôi Bị chồng tôi Là một người rất yêu thương vợ con Tôi hoàn toàn tin tưởng một tình yêu của anh ấy dành cho mình Với lại người trong bức ảnh là em gái của tôi Chúng tôi là chị em tốt Thì làm sao mà em gái của tôi Có thể cướp chồng của tôi được Tôi sẽ điều tra rõ chuyện này Và sẽ quyết làm tới cùng Về người biết thông tin sai sự thật kia Hôm nay mọi người thắc mắc gì Thì cứ đặt câu hỏi nhé Mọi chồng chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người Nói xong Minh Châu nở ra một nụ cười Quay sang nhìn Dương Ánh mắt tràn ngập hạnh phúc Hưng cũng quay sang nhìn tôi em khẽ gật đầu một cái Tôi hít một hơi sâu Bỏ khẩu trang ra đứng dậy Bình tĩnh đi về phía Minh Châu và Dương đang đứng Tôi vừa đi vừa nói Đúng rồi Là chị em tốt Làm sao tôi có thể cướp chồng của chị gái được Nên ngày hôm nay tôi cũng ở đây Để xin khẳng định với mọi người Những thông tin trên mạng mấy ngày qua Hoàn toàn là sai sự thật Khi giọng của tôi vang lên Tất cả mọi người trong phòng họp Đều nhìn về hướng của tôi với ánh mắt ngạc nhiên Chỉ có Minh Châu và mẹ cô ta, sắc mặt thoáng trốc trắng bệch, đủ cười dịu dàng trên môi trở tắt ngấm, hai mắt cả kinh tròn xe nhìn tôi. Có lẽ cô ta không thể tưởng tượng nổi, người mà cô ta tưởng chừng đã chết. Thì bây giờ lại, hiên ngang đứng ở đây, đứng tại nơi này, ngay trước mặt cô ta. phải môi cô ta mấp máy như muốn nói điều gì đó, lại không thể cất thành lời. Tôi nhìn cô ta, trong lòng hả hê vô cùng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh hỏi. Chị, em nói có đúng không ạ? dường như khó khăn lắm cô ta mới có thể gượng gạo nở ra được một nụ cười giọng nó có chút run rẩy đúng em nói rất đúng Minh Châu vừa dứt lời thì Dương lên tiếng bảo Minh Châu em phải nhận tôi không phản bội em đúng không hàng lông mày của Minh Châu khẽ nhíu lại có lẽ là không hiểu xương nói gì nhưng cô ta vẫn gật đầu tất nhiên rồi anh yêu em như vậy sao có thể phản bội em được chứ vậy tại sao em lại phản bội tôi Dương vừa dứt lời Ánh mắt của Minh Châu trận đóng băng Ở màn hình máy chiếu phía sau Trận vang lên giọng nói của người đàn ông Tiểu yêu tinh, sướng không Trên màn hình máy chiếu Hình ảnh một nam một nữ trần chuồng Cuốn quyết mê mưa với nhau Trên chiếc giường kèm theo những âm thanh phóng đãng Không ngừng phát ra Khiến tất cả mọi người đều đỏ mặt Còn đó không ai khác Chính là Minh Châu và một người đàn ông rất trẻ Khi màn hình hiện lên hình ảnh này Ông kính điên liên tiếp về phía Minh Châu Bố tôi và mẹ Minh Châu đứng bật dậy Trong ánh mắt không chỉ là kinh ngạc nữa Mà còn xen đẫn cả tuyệt vọng Còn Minh Châu của ta cuống cuồng Chạy về phía máy chiếu Đập đập rồi lập cập nói Là ai đã cắt ghép những video này Sao các người có thể ghép mặt người khác Vào những video đồi bại thế này chứ Dương đứng nhìn Minh Châu khóe môi sẽ nở ra một nụ cười khẩy Em chắc chắn là mình bị ghép à Dạ em chắc chắn Bây giờ công nghệ hiện đại Cái gì cũng có thể làm giả được mà Dương, anh phải tin em, em không có ai khác ngoài anh. Mẹ của mình Châu lúc này cũng bước về phía con gái của mình, cũng cố gắng giải thích. Dương, chắc là có ai ganh ăn tức ở với con bé, muốn hại con bé thôi. Chị Minh Châu trước giờ luôn một lòng một dạ với con mà. Con tưởng con gái mẹ tha không hại người ta thì thôi, trai mà hại được con gái của mẹ. Ngay từ đây, hai mẹ con của Minh Châu liền cứng ngắc, con chưa kịp lên tiếng Hai người đàn ông áo đen lôi từ phía sau ra hai tên bắt cóc. Ngày hôm qua, số góc cơ thể của bọn chúng đã bầm dập Nhưng cô hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Khi nhìn thấy hai tên đó, gương mặt của mình trâu cắt không còn một giọt máu. Dường như cả người có sắp không đứng vững, trở nên trao đảo. Dương bình tĩnh lên tiếng. Hai người nhận ra cô gái này không? Hai các đàn ông đồng thanh. Tôi nhận ra, vì chính cô gái này đã thuê chúng tôi 5 tỷ yêu cầu duy nhất là giết cô gái kia Nói tới đây Hai tên nhìn về phía tôi Bố tôi lúc này không kìm được cảm xúc Mà đi về phía chúng tôi Mẹ con Minh Châu không ai bảo ai mua túa ra như tắm Sau đó Minh Châu hoảng loạn hét lên Không Các người đừng có mà ngậm máu phun người Các người nói đi Anh lại thuê các người vu an cho tôi Tôi sao có thể thuê các người Làm ra việc mất nhân tính Giết em của mình được Chẳng có lý do gì mà tôi phải làm như vậy cả Khi Minh Châu vừa rất lờ thì tôi lên tiếng Bởi vì chị sợ lộ bí mật Hai mắt của Minh Châu cả kinh nhìn tôi lắp bắp nói Bí mật gì chứ Bí mật là chị cướp con của tôi Để biến thành con trai của chị Và cả chuyện chị không phải là con gái ruột của bố tôi Nghe xong Cô ta dường như hoảng loạn Không biết làm sao được Nên bật cười đáp Này Hải Vân Em nói linh tinh cái gì vậy Sao chị lại có thể cướp con trai của em Còn nữa, chị là con gái ruột của bố, em dám đổi trắng thay đen. Em nói đi, có phải em muốn lấy hết tài sản nhà họ phạm không? Vậy thì chị sẽ cho em tất cả đấy, chị không lấy gì hết. Nhưng chị xin em đừng có ngậm máu phun người như vậy. Tôi nghe xong, lấy rút bản xét nghiệm ADN trong túi, dơ ra trước mặt của mình Châu và mọi người. Tôi chỉ nói khi tôi có đầy đủ bằng chứng, đây là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và Gút, của chị với Gút và của chị với bố. Nói xong, tôi còn đưa cho một người phóng viên gần đó đọc kết quả. Người phóng viên có micro thu âm không dây cài áo, nên khi đọc kết quả vang to khắp phòng họp. Kết quả xét nghiệm ADN của Vũ Hải Vân và Âu Minh Đức có quan hệ huyết thống mẹ con. Kết quả xét nghiệm ADN của Phạm Minh Châu và Âu Minh Đức không có quan hệ huyết thống mẹ con. Kết quả xét nghiệm ADN của Phạm Nhật Thịnh và Phạm Minh Châu không có quan hệ huyết thống cha con. Nghe vậy. Sắc mặt của Minh Châu xám xịt, giống như đây là ngày tận thế. Hốc mắt đỏ hoe, gần như muốn khóc. Sau đó, hai người lao đến chỗ người phóng viên ở điện cướp lấy tờ kết quả xét nghiệm, nhưng bị bố tôi nhanh tay lấy trước. Khi nhìn xuống tờ kết quả đó, bố tôi gần như chết xứng, rồi đột nhiên loạn trọng không thể đứng vững. Có lẽ bố không thể tin được kết quả thế này. Và có lẽ bố đang suy sụp, gục ngã, thậm chí đang đau thấu tim gan đứa con gái mà bố yêu thương sống trong nhung lụa từ bé lại không phải là con gái ruột của bố. Còn tôi, đứa con ruột cũng huyết thống với bố thì lại khổ sở bất hạnh từ lúc chào đời. Các bạn khán thính giả thân mến các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện, Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.